Văn nhược tiên sinh, muốn đấu chữ. Ánh mắt vũ hề sáng lên nói. Đấu chữ. Dương công tử ở một bên cũng hiên ra một ti hiếu kìa. Văn nhược tiên sinh khẽ mỉm cười nói. Bút xa hiện khí tượng. Người viết chữ này có bút lực rất kinh người. Tại hạ cũng hiếu kỳ muốn thử. Vậy thì văn nhược tiên sinh hãy mau viết a ta cũng chỉ nghe nói qua về đấu chữ chứ chưa từng thấy qua. Vũ Hề lập tức hiện ra vẻ tò mò. Ừ, văn nhược tiên sinh gật gật đầu. Tay phải cầm bút. Tay trái khẽ lật thì lập tức một cái nghiên mực nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay. Bên trong đều là mực đỏ. Văn nhược tiên sinh cầm bút lông chấm vào mực rồi nâng bút lên phía trên chữ tán của diêm xuyên kia và bắt đầu viết. Đấu chữ. Vũ Hề trừng lớn mắt dường như nàng sợ bỏ qua những chi tiết đặc sắc. Dương công tử cũng tò mò nhìn. Văn nhược tiên sinh hạ xuống nét thứ nhất thì nơi đầu bút đột nhiên dũng mạnh phun ra khói khí màu đỏ tươi. Khói khí vừa ra thì lập tức bắt đầu va chạm với khí tức màu xám ban đầu. Vù vù. Gió nhẹ nổi lên bốn phía. Mà chỗ đầu bút trong sự va chạm của khói khí đỏ cùng khói khí xám thì mơ hồ còn truyền ra từng tiếng sấm sét. Dường tay. Chúng tướng sĩ liền biến sắc rồi phẫn nộ quát. Chữ này là do vương gia viết xuống cho nên không được ai động vào. Đám khách không mời này rất mạnh mẽ nhưng cũng không thể làm bẩn chữ của vương ra được. Xin sơn ơ ẹp nâng gân. Xin sơn ơ ẹp nâng gân. Xin sơn ơ ẹp nâng gân. Năm tướng lĩnh có tu vi cao lập tức vung lên trường thương đánh tới mấy người. Trường thương nhằm thẳng về mấy người. Cạc cạc cạc trên đời này còn có người không sợ chết à. Tên lùng đinh ngũ cốt lập tức cười lạnh nói. Bịt! Đinh ngũ cốt dẫm mạnh xuống đất một cái để cho đại lượng đá vụn bay vọt về phía 5 tên tiểu tướng. Lên kèm! Lên kèm! Lên kèm! Đá vụn va chạm với trường thương làm phát ra những âm thanh sắc đá. Lực đạo rất lớn liên tục đẩy lui cả 5 tên tiểu tướng. Thình thịt Rốt cuộc cũng có một khôi đá vụn đánh trúng ngực một tên tiểu tướng Lực lượng to lớn của đá vụn lập tức tạo ra một lỗ lớn ở trên khôi giáp Vù vù Tên tiểu tướng kia lập tức bay ngược lại rồi lăn lộn trên mặt đất mấy lần mới dừng lại Hắn khó khăn bò người lên Vừa nhìn vào ngực thì thấy giáp bạc đã vỡ Nhưng mà ở bên trong còn có một nội giáp màu đen, cũng chính là nội giáp màu đen này đã chặn lại lực lượng của đá vụn. Tiểu tướng quẹt màu tươi nơi miệng rồi lạnh lùng nhìn về đinh ngũ cốt. Các huynh đệ, vương gia đối xử với chúng ta không bạc cho chúng ta ăn thịt. Thậm chí còn lấy da yêu xà làm nội giáp cho chúng ta. Hiện tại có người làm bẩn chữ của vương gia có thể lùi hay không? Tên tiểu tướng kia quát. Không thể. 3.000 tướng sĩ cùng nhau hét to một tiếng. Giết. Tên tiểu tướng kia dự thế rống to. Rống. 3.000 tướng sĩ cũng rống một tiếng dài. Mũi tên lại lần nữa phóng thẳng tới đinh ngũ cốt. Trương thương được dựng lên rồi cũng đánh thẳng về phía đinh ngũ cốt. Hờ. Sắc mặt đinh ngũ cốt trầm xuống. Trong tay hắn đột nhiên suốt huyên một quả cầu nhỏ màu đen. Hắn bỗng nhiên ném xuống đất. Ẩm! Um, quả cầu nhỏ nổ tung để cho đại lượng khí đen bao phủ lấy đinh ngũ cốt. Khí đen vành trướng rồi hình thành một bức tường khí lập tức ngăn cản hơn 2.000 mũi tên. Nhưng mà không có nhẹ nhàng như thanh long trước đó, hơn 2.000 mũi tên nhao nhao rơi xuống đất. Một đám kiến hôi. Đinh ngũ cốt khinh thường nói. Hắn ở trong khí đen vung mạnh tay lên. Vù vù. Dường như có một cổ gió bão kéo tới lập tức để cho 3.000 tướng sĩ đều lăn mình trên mặt đất. Cạc cạc cạc sạn khoái. Những con sâu cái kiến như các ngươi có thể thấy được pháp thuật phong thủy của ta cũng chính là vận mệnh của các ngươi. Bộ mặt của đinh ngũ cốt âm tài nói. Dường như việc khi nhục những người phạm tục này có thể làm cho đinh ngũ cốt cảm thấy rất khoan khoái Có lẽ tên lùng này thường bị người khác khinh thường vóc dáng của hắn cho nên sẽ sinh ra một loại biến đổi khác thường Kết quân trận tiếp tục chiến đấu Mấy tên tiểu tướng kêu lên Rống Đám tướng sĩ lập tức lên tiếng rồi lại lần nữa cầm trường thương lên tiếp tục chiến đấu Đinh ngũ cúc tự mình hưởng thụ loại cảm giác cao cao tại thượng này. Bên kia, văn nhược tiên sinh vẫn tiếp tục viết xuống. Một nét lại một nét được viết xuống ở phía trên chữ tán. Khói khí đỏ và khói khí xám bốn phái quần lấy nhau. Từng tiếng nổ vang phát ra từ trong đám khí. Dường như đang trùng kích lẫn nhau. Văn nhược tiên sinh viết chính là một chữ tụ. Dương công tử cao mày nói. Tán tụ đối lập với nhau. Hai chữ chồng lên nhau dẫn đến sẽ xông lên đánh nhau. Vũ hề thánh nữ cũng tập trung tư tưởng nhìn. Đấu chữ một phương thắng sẽ áp chế một phương khác cho đến khi đối phương triệt đệ biến mất. Vũ hề lại nói tiếp. Chữ tụ còn chưa có viết xong. Càng két càng két càng két. Tảng đá lớn này rõ ràng không chịu được hai chữ đánh nhau mà xuất hiện một vết rạn. Tù, một nét một nét hạ xuống để cho khí thể của khói khí màu đỏ càng lúc càng thịnh. Bốn phía của tảng đá lớn lại càng bị khói khí màu đỏ cùng với khói khí màu xám bao phủ. Tất cả mọi người đều bị bao phủ ở bên trong chỉ có đinh ngũ cốc ở bên ngoài khí đen đang thoải mái đanh nhau với chúng quân sĩ giáp bạc. Một nét cuối cùng, sắc mặt văn nhiều tiên sinh cực kỳ ngưng trong. Bút lông vung lên ầm ầm kéo lên một nét cuối cùng của chữ tụ. Ẩm, khí đỏ lại lần nữa tăng vọt ở bên trong khói khí hai chư tán tụ đang chồng lên nhau. Hai chữ lúc ẩn lúc hiện, một lúc đỏ, một lúc xám. Từng cổ khí tức cuồn cuộn phát ra. Tạng đã chịu tải hai chữ viết càng ngày có càng nhiều vết rạn nứt. Văn nhược tiên sinh cầm bút rồi ngưng mắt nhìn trong mắt hắn hiện rõ sự chờ mong. Không chỉ có văn nhược tiên sinh mà những người bị bao phủ trong khói khí cũng đều nhìn chầm chầm vào hai chữ. Tán tụ. Đấu chữ Đến cùng ai sẽ thắng Ai có thể áp chế đối phương Bên ngoài Đinh ngũ cốt được khí đen bao phủ bốn phía Hắn phức tay thì lập tức cuồng phong gào thét Tất cả các tướng sĩ đều không thể địch lại Nhưng từng đợt mũi tên bắn tới lại gây rắc rối cho đinh ngũ cốt Hừ, một đám kiến hôi Hôm nay ta sẽ cho các người biết như thế nào là tiên pháp. Mơ thanh lạnh lùng của đinh ngũ cốt vang lên. Ngón tay hắn chỉ về 5 tên tiểu tướng đang xông tới. Lập tức có 5 đạo khí đen bắn thẳng tới 5 tên tiểu tướng. Thình thiệt. Thình thiệt. 5 tên tiểu tướng lập tức tối sầm mặt lại. Trong nháy mắt liền trở nên vô cùng tối. Toàn thân mềm nhuộn giống như thân thể bị trúng kịch đột. Ha ha ha cùng ta đấu. Muốn chết ác, xem phong thủy đại trận của ta. Chết cho ta. Trong lúc đinh ngủ cốt cười âm hiểm thì tay hắn lại vung lên, lập tức có trăm đạo khí đen quét về phía quân sĩ giáp bạc. Khí đen đậm đặc động tới nhất định sẽ bay ngược lại. Trăm đạo này còn hung mạnh hơn năm đạo vừa rồi cúng bay thẳng đến 100 tên quân sĩ giáp bạc ở phía trước. Chết cho ta. Đinh ngũ cốt cười lạnh nói. Ngay một khắc này trong rừng bị bao phủ bởi xương trắng cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng hư tức giận. Hư ai dám giết người của ta. Tiếng gầm của diêm xuyên truyền đến. Âm. Um. Trong rừng đột nhiên dũng mạnh phun ra một cơn lốt. Vô tận xương trắng lập tức lao ra từ trong rừng trong nháy mắt bao phủ lấy quân doanh. Trong quân doanh lập tức trở thành một vùng xương trắng. Trăm đạo khí đen được đinh ngũ cốt bắn ra trước kia cũng lập tức bị xương trắng tách ra. Nơi sương trắng đi qua thì dù là đưa tay ra cũng không thể thấy được năm ngòn. Hơn nửa rất nhanh liền làm pha nhạc đi khí đen bốn phiếu đinh ngũ cốt. Hả? Đinh ngũ cốt biến sắc. Nhưng một khắc sau, đinh ngũ cốt liền phát hiện được tất cả bốn phiếu đều thay đổi. Hắn thấy được một biển máu mênh mông, thiên địa đều là màu đỏ tươi. Trong biển máu có vô số ác ửa cuồn cuộn lên. Ô! Cạc cạc cạc! Vô số ác quỷ trong biển máu bao vây lấy đinh ngũ cốt rồi hướng đến đinh ngũ cốt cắn tới Ảo cảnh Ảo trận Đinh ngũ cốt biến sắc Phá cho ta Hắn cả kinh kêu lên Nhưng mà thủ đoạn này của đinh ngũ cốt cũng căn bản không thể phá vỡ Làm sao có thể Đinh ngũ cốt cả kinh kêu lên Phong thủy sư có tu vi tinh cảnh, hờ, trong rừng lại tiếp tục truyền đến âm thanh của diêm xuyên. Bên trong ảo cảnh, đinh ngũ cốt thấy được càng ngày có càng nhiều ác hủy cắn về phía mình. À, ác hủy rất hung mạnh căng xuống một miếng thì đinh ngũ cốt lại mất đi một miếng máu thịt. Ngàn vạn ác thủy cắn lấy để cho máu thịt của đinh ngũ cốt lập tức mơ nhạt. Đinh ngũ cốt tuy rằng biết đây là áo cảnh, là ảo giác, nhưng vẫn sợ hãi liên tục rống to. Không! Đinh ngũ cốt cả kinh kêu lên. Bên kia. Hai chữ tán tụ đánh nhau. Âm! Um. Hai chữ đánh nhau, lực lượng chồng lên nhau. Rốt cuộc tảng đá cũng không chịu được hai chữ đánh nhau mà ầm ầm nổ tung ra. Sau khi tảng đá nổ tung ra thì hai chữ chỉ dừng lại một lúc rồi đều đột nhiên triệt tiêu lẫn nhau mà tiêu tán. Không phân thắng bại. Vũ Hề Thánh Nữ Kinh Ngạc nói. Kinh ngạc vì có người có thể so sánh với văn nhược tiên sinh về chữ. Là thiếu niên kia viết sao? Đáng tiếc tạng đá kia quá kém, chiến đấu căn bản còn chưa kết thúc. Dương công tử cũng lộ ra một tia tiếc hận nói. Chỉ có văn nhược tiên sinh hiện ra một tia đắng chát nhàn nhạt. Tạng đá Cùng tạng đá không quan hệ cuối cùng hai chữ triệt tiêu lẫn nhau hay là đúng với bốn chữ không phân thắng bại trong miệng vũ hề. Nhưng mà trong nội tâm văn nhược tiên sinh hiểu rõ. Đây không phải là không phân thắng bại mà là mình bại. Mình dùng chính là ngọc tuổi màu đỏ để viết, còn đối phương lại dùng mực đen kém nhất. Dùng mực đen kém nhất so đối với mình dùng ngọc tuổi màu đỏ thì cuối cùng mặc dù không phân thắng bại cũng chính là mình bại. Chữ tốt ngang ngược. Văn nhược tiên sinh cản tháng chữ tán kia. Không. Hét đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng thốn khổ gào thét của đinh ngũ cốt. Hả? Lập tức mọi người liền phát hiện được bốn phía không bình thường, vô số xương trắng. Sương trắng Là trận pháp Phong thủy trận Vũ Hề hơi kinh ngạc Cho ta tán Thanh long thuộc hạ của Vũ Hề hét lớn một tiếng Âm um. Toàn thân Thanh Long dường như sinh ra một cơn lúc gió lớn điên cuồng ầm ầm thổi về bốn phía. Bốn phía đều là các bụi đầy trời, khí tức mạnh mẽ và cuồng bạo lập tức tách ra xương trắng ở bốn phía. Xương trắng bao phủ lấy đại trận bị Thanh Long phá vỡ. Đại trận phá vỡ lập tức lộ ra tình hình bốn phía. Xa xa trên mặt đất có đại lượng tướng sĩ bị thương ngã xuống. Đinh ngũ cốt cũng bị hai người chế trụ. Một người mặc trang phục thái giám, phất trần trong tay cuốn lấy cổ đinh ngũ cốt. Một người khác là một đại tướng mặc giáp bạc. Mũi nhọn của trường thương trong tay cắm vào trong miệng đinh ngũ cốt. Nhằm thẳng vào cổ họng. Chỉ cần đại tướng giáp bạc khẽ động thì trường thương sẽ lập tức xuyên quan yết hầu đinh ngũ cốt. Mọi người liền ngạc nhiên. Bởi vì Đinh Ngũ Cúc có tu vi tinh cảnh. Mà hai người chế trụ hắn chỉ là hai phạm nhân có tu vi lực cảnh. Lực cảnh phạm nhân. Hơn nữa lại còn là hoàn toàn chế trụ. Lực cảnh chế trụ tinh cảnh. Đại trận phá vỡ cảnh vật xung quanh cũng dần dần hiện rõ. Đinh Ngũ Cúc thấy được toàn bộ bốn phía. Nhưng đầu thương trong miệng lại phát ra hàng khí nhẹ nhẹ. Tuy rằng thực lực của hắn vẫn như trước những cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không dám nhút nhút. Bởi vì, sống chết một đường, giời phút này sống hay chết đều bị đối phương nắm trong tay. Lực cảnh Vẹn vẹn chỉ là lực cảnh. Vẽ mặt thanh long không thể tưởng tượng được nói. Chư vị không biết tổn thương cấp dưới của ta, phá hư đại trận của ta, làm vỡ bia đá của ta là có ý gì? Phía rừng trúc truyền đến âm thanh của Diêm Xuyên. Diêm Xuyên chậm rãi bước tới biên giới rừng trúc rồi nhớ mày ngưng trọng nhìn về đám khách không mời mặt tới này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Quận 1 chương 15 cứng bước làm người dẫn đường.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 Trên bầu trời tiên hạt hạ cánh từ trên không trung xuống bên cạnh thiếu nữ. Sắc mặt diêm Xuyên khẽ động liền nhận ra được con tiên hạt này. Nhưng mà Diễm Xuyên vẫn như cũ ngưng mắt nhìn về mọi người, không có chút buông lỏng nào. Tại hạ văn nhược, gặp được chữ trên bi đá nên cũng muốn thử viết một chữ làm vỡ mất bi đá, vô cùng xin lỗi. Văn nhược tiên sinh trịnh trọng nói Một chữ tán đã xóa đi thái độ kiêu ngạo của văn nhược tiên sinh Do đó giọng điệu của hắn khá lịch sự Ta là mặt vũ hề Còn chưa thỉnh giáo Vũ hề thánh nữ tò mò đánh giá Diêm Xuyên Nói lời vô dụng với hắn làm gì Tiểu tử, ngươi là ai Còn có, còn không mau thả đinh ngũ cút ra Dương công tử vinh váo tự đắc nói. Diêm xuyên nhìn mọi người, nhưng mà cũng không để cho hoác quan thả đinh ngũ cốt ra. Ta là Diêm xuyên, chư vị không báo mà đến là có ý gì? Diêm xuyên trầm giọng nói. Diêm xuyên! Ngươi họ Diêm! Ánh mắt mặt vũ hề sáng lên. Hả? Diêm xuyên khẽ nhớ mày. Hôm đó thấy ngươi có quen biết với người của Đại Hà Tông, vậy Đại Hà Tông Diêm Đào là gì của ngươi? Mặt Phủ Hề hỏi. Diêm Đào. Văn Nhược Tiên sinh lập tức có chút kinh ngạc. Diêm xuyên hiếp mắt nhìn Mặt Phủ Hề rồi trầm giọng nói. Chính là gia phụ. Gia phụ. Khó cách, khó cách, hổ phụ không sinh khuyển tử quả nhiên là không sai. Ngày xưa thiên thu đại hội, Diêm Đào một mình chiến tám phương, đứng ngạo nghệ trước quần hùng. Ngày đó Văn Nhược may mắn thấy qua, cả đời Văn Nhược kính phục rất ít người mà Diêm Đào lại là người thứ nhất. Nguyên lại là hậu sinh của Diêm Đào. Văn Nhược tiên sinh lập tức cảm tháng nói. Tất cả những tổn thức mà chùm ta tạo ra ta sẽ bối thường, không biết có thể thả đinh ngũ cốc hay không. Mặt Vũ Hề cười nói Diêm xuyên nhìn về mặt Vũ Hề rồi hơi trầm mặt Hắn có thể cảm nhận được mặt Vũ Hề đang bày tỏ lòng tốt Dù sao chỉ cần tên thuộc hạ phá trận vừa rồi cũng có thể dễ dàng có được tên lùng kia Nhưng mà nàng lại không làm như vậy thì rõ ràng là không muốn trở mặt Đương nhiên Lúc trước hắn không để cho Hoác Quang dết chết tên lùng này cũng là không muốn làm cho sự tình rắc rối thêm. Mọi việc đều nên lưu lại một đường lui. Diêm xuyên nhẹ nhàng gật gật đầu rồi phất tay với Hoác Quang. Vâng, Sa xa, xa Hoác Quang và Lưu cẩn lập tức ướm tiếng. Vù vù. Trường thương rút ra khỏi miên đinh ngũ cốc thì Hoác Quang và Lưu cẩn lập tức lui lại. Ơ a a a, khốn nạn, ta phải giết các ngươi. Đinh ngũ cốt có được tự do liền nổi trận lôi đình. Hắn tùy tiện lầy một viên quả cầu màu đen ra chuẩn bị tiếp tục ra tay. Đinh ngũ cốt, mặt vũ hề lạnh lùng quở trát. Xa xa đinh ngũ cốt liền giật mình một cái rồi lập tức xoay đầu. Thánh nữ, bọn hắn làm nhục ta, ta muốn bọn hắn chết, ta muốn bọn hắn chết. Đinh ngũ cốt quán gần nói. Làm càng. Thanh long tức giận quát lên một tiếng. Một cổ khí tức mạnh mẽ bắn thẳng về đinh ngũ cốt để cho toàn thân hắn rung lên. Sau khi giật mình một cái thì tỉnh táo hơn rất nhiều. Đinh ngũ cốt oán độc nhìn chúng tướng sĩ một vòng rồi hứt vào một hơi thật sâu mới bình phục được tâm tình. Vâng, tuân lệnh thánh nữ. Đinh ngũ cốt không cam lòng nói. Ừ, mặt vũ hề gật gật đầu rồi cũng không nhìn hắn. Nhưng mà sắc mặt đinh ngũ cốt nhìn về chúng tướng sĩ vẫn ôm trầm như trước. Vương gia, bọn hắn sắp không xong. Xa xa hóa quang lập tức kêu lên. Chúng tướng sĩ băng bó vết thương. Trong đó có 5 tên tiểu tướng được bao vây ở giữa. 5 tên tiểu tướng này trình là bị trúng độc trong khí đen của đinh ngũ cốt. Toàn thân trở thành đen kịch. Liên tục run run Mí mắt diêm xuyên nhảy lên nói. Mặt vũ hệ thực hiện lời hứa của ngươi. Diêm xuyên hiểu một ép thuật phong thủy nhưng mà vì tu vi quá thấp nên nhất thời không có cách nào giải đột. Đinh ngũ cốt giải đột cho bọn hắn. Mặt vũ hề nói với tên luồng. Ta không hiểu, lần này ta chịu nhục lớn bởi vì thánh nữ mở miệng ta có thể không truy cứu tiếp. Nhưng để cho ta cứu bọn hắn. Đừng hồng. Ánh mắt đinh ngũ cốt oán đột nói. Đinh Ngũ Cốt Mặt Vũ Hề lạnh nhạt nói Thánh nữ ta không phải thuộc hạ của ngươi Lần này các ngươi tiến vào phong thủy trận còn phải dựa vào ta Vì mấy con kiến hôi mà ngươi sẽ không chú ý đến cảm nhận của ta sao Ta sẽ không cứu trừ khi ta chết Đinh Ngũ Cốt lạnh giọng nói Nói xong hắn lạnh lùng nhìn về phía diêm xuyên với vẻ mặt khinh thường. Đi vào phong thủy trận còn cần một phong thủy sư như hắn. Hắn tin tưởng mặt vũ hề sẽ không dám làm gì mình. Mặt vũ hề nhăn mày lại rồi cuối cùng khẽ thở dài nói. Thanh Long, ngươi đến xem có thể có biện pháp cứu không? Một câu của mặt vũ hề cũng đã bày tỏ ra lập trường của nàng. Thà rằng đắc tội với Diêm Xuyên cũng không muốn ở vào lúc mấu chốt này đặt tội với Đinh Ngũ Cốt. Diêm Xuyên cũng không nói gì mà chỉ đi tới nhìn 5 tên tiểu tướng. Một đạo ánh sáng màu xanh trong tay thanh long rót vào trong cơ thể một tên tiểu tướng. Nhưng mà toàn thân tên tiểu tướng kia vẫn run chạy lệnh. Khuôn mặt vẫn là màu đen như trước. Thánh nữ. Thanh Long lắc đầu tỏ vẻ không có cách nào giải đột. Vô dụng thôi, đây là phong thủy sát đột. Đã đi vào tâm mặt mà ngươi không hiểu phong thủy thì không thể giải được. Đinh ngũ cốt khinh thường nói với Thanh Long. Vương ra. Chúng tướng sĩ đều hướng về phá Diêm Xuyên bái lại. Năm tên tiểu tướng này vì ủng hộ hắn mà chết cho nên Diêm Xuyên tất nhiên sẽ không bỏ mặt không quản. Hắn lật tay, lưu cẩn lập tức đưa lên chiếc bút lông ngọc biết rồi sau đó đưa lên nghiêng mực. Thấm bút vào mực, diêm xuyên rất nhanh liền bắt đầu viết lên trên trán 5 người kia. Bút lông ngọc biết vừa ra thì xa xa ánh mắt của văn nhược tiên sinh sáng lên. Bút này kém như vậy không có khả năng viết ra được một chữ ngang ngược lúc trước. Văn nhược tiên sinh lắc đầu nói. Diêm xuyên không để ý mà rất nhanh bắt đầu viết. Trong lúc bút viết xuống thì gió nhẹ lập tức nổi lên bốn phía. Từng trận lưu quan ánh sáng lấp lánh màu xanh hiện ra rồi dũ mạnh đi vào trong cơ thể năm người. Thanh thanh. Hắn viết liền năm chữ thanh. Từng trận lưu quan màu xanh bao phủ lấy cơ thể của năm người đang trúng đột. Thật sự là hắn viết sao? Nguyên lại thật sự là chữ của hắn. Sa xa, xa văn nhược tiên sinh sợ hãi Thán phục nói. Trong lúc sợ hãi Thán phục thì văn nhược tiên sinh cũng nhất thời lộ ra sự đáng chát. Hắn nhìn bóng lưng của thiếu niên non nớt kia thì dường như có một loại cảm giác là luyện chữ trước kia của mình quá cẩu thả. Diêm công tử ghen ghét nhìn về Diêm Xuyên nói, Chữ, tiểu đạo mà thôi. Đinh ngũ cốc cũng oán hận nhìn. Vương gia, bọn hắn sẽ không sao chứ? Hoác quan lo lắng hỏi. Diêm Xuyên đưa bút lông cho lưu cẩn rồi hít sâu một hơi nói, Không rõ lắm, xem vào tạo hóa thôi. Chữ của ta chỉ có thể thanh lọc đi một bộ phần sát đột. Bộ phận còn dư lại thì phải nhìn vào chính bọn hắn rồi, trong coi nơi này không nên động vào thân thể bọn hắn. Vâng, chúng tướng sĩ lập tức ướm tiếng. Hoác quan lưu lại, chữa trị vết thương cho mọi người. Diêm xuyên nhìn về hoác quan nói. Vâng, hoác quan liền ướm tiếng. Không chỉ chữa trị vết thương cho mọi người mà quan trọng hơn là ổn định lòng quân, hoác quan liền hiểu. Diêm xuyên đứng dậy màng theo lưu cẩn đi về phía mọi người Chư vị đi vào tệ xá nói chuyện a Diêm xuyên nói với đám người mặc vũ hề Ừ Mặt vũ hề gật gật đầu Văn nhược tiên sinh nhìn về phía Diêm xuyên thì nhất thời lộ ra sự hổ thẹn Dương công tử thì khinh thường mà đinh ngủ cốt lại là oán đột Tiểu hạt nhi Ngươi tự đi chơi đi Đợi lát nữa tới tìm ta Mặc vũ hề nói với tiên hạt Lệ Tiên hạt gật gật đầu rồi khẽ vỗ cánh bay lên trên trời cao Mọi người đi theo diêm xuyên vào rừng trúc rồi rất nhanh liền đi vào một gian nhà trúc Bốn phiếu nhà trúc lại vẫn là sương trắng tràn ngập Lúc trước thanh long phá vỡ trận pháp lại đang chậm rãi phục hồi như cũ Bên trong nhà trúc Diêm Xuyên ngồi ở chủ vị vị trí chủ nhà Văn Nhược Tiên Sinh, Dương Công Tử, Đinh Ngũ Cúc, Mặt Vũ Hề bốn người đều ngồi xuống Còn lại bốn tên thuộc hạ của Mặt Vũ Hề thì đều đứng sau lưng nàng Một đám tạp dịch rất nhanh dân trả lên Một đám tạp dịch rất nhanh dân trả lên Chư vị, mời Diêm Xuyên khách sáo nói Mọi người đều gật gật đầu. Dương công tử uống một hớp. Phụt! Trà gì đây? Dương công tử khó chịu nhổ ra nước trà. Phụt! Đúng vậy à, nước gì đây? So với nước rửa chân của lão tử cũng không bằng. Đinh ngũ cốc cũng nhổ nước trà ra rồi mắng. Diêm xuyên chỉ nhàng nhạt liếc về hai người, thần sắc cũng không động, cũng không có mở lời. Sát mặt lưu cẩn đứng một bên diêm xuyên thì khó coi đến cực điểm. Lông mày mặt vũ hề trao lên, nàng cũng không nhiều lời. Chỉ có văn nhược tiên sinh là hơi xin lỗi nói. Vị này là con trai của Mão Nhật Đạo Quân, Dương Chí Cử Công Tử. Lúc trước xảy ra hiểu lầm trình là Đinh Ngũ Cúc là một phong thủy sư. Con trai của Đạo Quân. Thần sắc Diêm Xuyên hơi động rồi nhẹ nhàng gật gật đầu. Dương chiếc cử cao cao tại thượng mà nhìn Diêm Xuyên. Chư vị đến đây sẽ không phải chỉ là vì chữ của ta. Không biết chư vị có mục đích gì, xin cứ nói rõ. Diêm Xuyên nhìn về phía văn nhược tiên sinh nói. Người ta kính Diêm Xuyên một xích 0,33 m Diêm Xuyên kính lại hắn một trượng. Đối với văn nhược tiên sinh thì Diêm Xuyên khá lịch sự. Trước tiên ta muốn hỏi một chút trận pháp mà ngươi bố trí ở bốn phía núi rừng này là phong thủy trận pháp. Văn nhược tiên sinh hiếu kỳ nói. Đúng vậy, là một phong thủy trận pháp thu thiển mà thôi, không có nhiều y lực lắm. Diêm Xuyên cũng không có phản bác. Không thể nào, đó không thể nào là phong thủy trận pháp. Vì sao ta không cảm thấy được phong thủy chi nguyên? Đinh ngũ cốt lập tức không tin kêu lên. Diêm xuyên nhìn đinh ngũ cốt cũng không để ý đến hắn. Có thể giải thích nghi hoặc cho ta không? Văn nhược tiên sinh hiếu kỳ nói. Diêm xuyên gật gật đầu nói. Trận này là một ẩn trận. Phong thủy chi nguyên ở sâu trong lòng đất mà không phải bên ngoài. Không phải là phong thủy sư chính thức thì không thể cảm giác được. Tiểu tử, ngươi nói gì, ý của ngươi là phong thủy sư này của ta là giả sao? Đinh ngũ cốt lập tức phẫn nộ kêu lên. Diêm xuyên giống như cười mà không cười cũng không để ý đến hắn. Tiểu tử ngươi nói rõ cho ta. Đinh ngũ cốt tức giận nói. Đinh ngũ cốt. Mặt vũ hề không nhịn được mà nói. Đinh ngũ cốt đành bất đắc dĩ chỉ có thể oán hận nhìn Diêm Xuyên. Là thế này, chúng ta muốn đi vào cái phong thủy trận ở phía nam kia. Nhưng mà những ngày này, từ trên không vẫn không thể tìm được phương pháp bay vào. Vì vậy chúng ta muốn đi vào từ trên mặt đất. Cho nên ta hy vọng có thể tìm được một người dẫn đường tốt ở phụ cận. Mà thánh nữ lại nói ngươi hiểu một ít phong thủy. Đây là việc không thể tốt hơn. Vì vậy ta muốn thỉnh ngươi dẫn đường. Văn nhược tiên sinh nói. Dẫn đường. Đi vào phong thủy trận cỡ lớn ở phía nam kia. Hai mắt diêm xuyên nhớ lại. Thế nào ngươi không muốn? Mơ thanh lạnh lùng của dương chiếc cử vang lên. Diêm xuyên hơi trầm mặt, đầu ngón tay hơi vuốt ve tay ghế. Ngươi có thể nhận ra long mạch cho nên có thể hiểu một ít về phong thủy. Chỉ cần ngươi có thể đưa bọn ta đi vào thì ngươi muốn gì ta cũng sẽ cố gắng tìm đến cho ngươi. Mặc vũ hề cũng mở miệng nói. Diêm xuyên nhìn mọi người rồi cuối cùng thở sâu gật đầu nói. Có thể. Vương ra. Lưu Cẩn lập tức cả kinh kêu lên. Phải biết rằng, phong cấm sâm lâm chính là tử địa làm sao có thể đi vào. Không cần nhiều lời ta đều đã có ý định. Diêm xuyên lắc đầu nói. Vâng. Sắc mặt Lưu Cẩn khó coi nói. Ta nghĩ, hiện tại tiến vào phong thủy trận cỡ lớn kia không chỉ có chúng ta a Diêm xuyên nhàng nhạt hỏi. Đúng vậy, ngày 9 tháng 9, 9 sao liên tiếp. Đại lượng khí tức của âm phủ sẽ tiến vào dương gian. Mà phong thủy trận càng là nơi liên quan đến âm dương hai giới. Cho nên nơi đây sẽ là nơi đứng mũi chịu sao. Hơn nửa phong thủy trận này không có ai chủ trì thì tất nhiên sẽ bị trùng kích tan vỡ. Bốn phía có rất nhiều tôn môn đã tới Theo ta nhìn thấy cũng đã không ít hơn 10 nhóm rồi Ai cũng dự đoán được vật ở bên trong Mặt vũ hề gật gật đầu nói Hả? Vật gì? Diêm suy nghi ngờ hỏi Tiểu tử, đây không phải là thứ ngươi có thể nhúng chàm Làm dẫn đường thật tốt là được Dương chiếc cửu khinh thường nói Diêm Xuyên liền mỉm cười nói Dẫn đường cho các ngươi cũng được Nhưng mà ta có một điều kiện Hả? Mặt vũ hề cười nhìn về Diêm Xuyên Diêm Xuyên trịnh trọng nói Ta muốn cùng dẫn theo đại quân đi vào Hơn nữa một đường đi qua Trừ những yêu thú mà các ngươi muốn ăn ra thì bất kể là giả thú hay yêu thú nào đánh được đều cho người của ta ăn tu luyện. Ăn chết các ngươi. Dương Chiếp Cửu khinh thường nói. Cấp thấp yêu thú đối với chúng ta thì vô dụng cho ngươi cũng tốt. Mặt Vũ Hề cười nói. Chư vị tạm thời nghỉ ngơi trước một đêm ta đi xem thương thế của thuộc hạ. Sáng sớm ngày mai xuất phát được chứ? Diêm Xuyên hỏi. Ừ. Mọi người gật gật đầu. Lưu Cẩn an bài nhà trúc cho chư vị. Diêm Xuyên nói với Lưu Cẩn. Vâng. Lưu Cẩn ướm tiếng. An bài nhà trúc xong thì Lưu Cẩn liền theo Diêm Xuyên lần nữa đi về phía quân Doan. Một phạm nhân mang theo mấy ngàn phạm nhân cùng đi. Hắn điên rồi. Dương chiếc cử khinh thường nói. Dẫn theo nhiều người cũng tốt. Phong thủy trận vô cùng hung hiểm. Mấy vạn người kia đi vào cũng chỉ là đi tìm chết mà thôi. Ánh mắt đinh ngũ cốt âm hàng nói. Cũng đúng, dù sao thì bọn Phàm nhân này có chết cũng không tiếc. Dương chiếc cử nở nụ cười nói. Văn nhược tiên sinh. Ngươi cảm thấy diêm xuyên này như thế nào? Trong mắt mặt vũ hề hiện lên một tia sáng hỏi. Không cúi đầu không lên tiếng không phải là người bình thường. Văn nhược tiên sinh gật gật đầu nói. Vậy ngươi xem hắn có tư cách trở thành tùy tùm của ta không? Mặc vũ hề cười hỏi. Liền hắn. Dương chiếc cử khinh thường nói. Văn nhược tiên sinh hơi nhớ mày nói Tùy tùng của thánh nữ thì cả đời chỉ có thể tận hiến cho thánh nữ Nhưng mà ta quan sát người này tuy rằng mặt ngoài bình thản nhưng lại có sẵn sự ngông nghênh Rất khó cam tâm cuối người một thời gian dài Ta chính là oa thiết ngông nghênh đấy ta muốn nhìn hắn có bao nhiêu năng lực, nếu thật sự như suy nghĩ của ta thì ta cũng không ngại tốn một ít thủ đoạn. Người của ta đều phải là nhân trung chi Long. Mặt Vũ Hệ tự tin nói. Vũ Hề ngươi nhìn lầm rồi. Hắn chỉ là một phàm nhân, chỉ có tu vi lực cảnh mà thôi. Dương Chí Cửu lập tức phản đối nói. Đinh ngũ cốt nhìn xa xa bóng lưng Diêm Xuyên rời đi Trong mắt hắn hiện ra một tia ghen ghét và oán hận Vắng nhược tiên sinh đành cười khổ Tuy hắn kính nể phụ thân Diêm Xuyên nhưng lúc này cũng không nên nói leo vào Quân Doan Chúng tướng sĩ đều đều tức dưỡng thương và cùng nhau che chở cho năm tên tiểu tướng bị trúng độc ở trung tâm Năm tên tiểu tướng có ba tên đã tỉnh lại, khí đen trên mặt cũng dần dần tiêu tán. Mà hai người khác thì đồng tử càng lúc càng lớn cho đến khi không có một tiếng động nào. Dị Ngưu đại xuyên tử, đám tướng sĩ đau buồn khóc rốn lên. Vương gia, hoác quan xoa xoa con mắt đã đỏ lên rồi cắn chặt răng nhìn về diêm xuyên nói. Diêm xuyên nhìn hai tên tiểu tướng chết đi thì sắc mặt hắn lạnh như băng, lệ khí trong mắt bắn ra bốn phía. Vương gia, nhị ngư cùng với đại xuyên tự chết thật oan ủ ổng. Hùng thủ kia, hung thủ kia. Hoác quan siết chặt nắm đấm, cắn răng nói. Nếu như chết ở chiến trường thì hoác quan cũng không có nỗi buồn lớn như vậy bởi vì đó là sứ mạng của quân nhân. Bây giờ lại không hiểu mà chết Hung thủ thì đang ở ngay chỗ này Nhưng lại không có cách nào báo thù Để cho mọi người sao có thể không giận Sao có thể không hận đây Đưa bọn hắn hậu tán an tán long trọng Mơ thanh lạnh lùng của diêm xuyên vang lên Vâng Mọi người đều ướm tiếng Việc này ta sẽ không để yên Còn có nhiều thời gian Anh mắt Diêm Xuyên lãnh leo bắn ra một tia sát ý. Hóa quan giật mình một cái rồi lập tức cảm chức nhìn về phía Diêm Xuyên nói. Vâng, mọi người cũng không nói thêm gì nữa bởi vì sát khí của Diêm Xuyên đã nói ra tất cả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 1 chương 16 Bất Động Minh Vương Ấn Cờ Hạn vạn Diêm Xuyên vẫn còn ở trong quân Doan. Bên ngoài Doan trướng chủ xoáy có đại lượng tướng sĩ bảo vệ. Bên trong, Diêm Xuyên nhìn hoác quan và lưu cẩn. Sáng sớm ngày mai lên đường tiến về phong thủy trận cỡ lớn kia. Phong thủy trận có vô số ảo cảnh. Như hư mà như thực. Không phải có tu vi cao là có thể vào sâu hơn mà nhiều khi còn cần vào tâm tình. Ta sẽ truyền cho ngươi một bộ ấm pháp. Đêm này ngươi phải cam đoan tất cả mọi người đều học được. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Ấm pháp. Ánh mắt của hóa quang và lưu cẩn lập tức sáng lên. Vâng. Hóa quang kiếp động nói. Bộ ấm pháp này tên là bất động minh vương ấm. Nó tổng cộng có 14 ấm thức có thể ở trong mê hoặc lấy được yên tĩnh, bất động như núi. Diêm xuyên giải thức, vâng, 14 ấn thức phân biệt là độc cổ ấn, bảo sơn ấn, đầu ấn, nhạc ấm khẩu ấn, tâm ấn, giáp ấn, sư tử phần tấn ấn, họa diệm ấn, họa diệm luôn chỉ ấn, thương khương ấn, kiếm ấn, quyển tác ấn, tam cổ kim cương ấn. Diêm xuyên dùng tay liên tục làm ra 14 ống thức này để tạo điều kiện cho Hoác Quang học tập. 14 ống thức học rất dễ dàng, không qua nửa canh giờ thì Hoác Quang đã nhớ kỹ được tất cả. Vương ra, bất động minh Vương ống này nhìn như. Hoác Quang câu mày nói. Như thế nào? Diêm xuyên nghi ngờ hỏi. Chỉ vẹn vẹn dùng tay vẫy vẫy như vậy thì có hữu dụng sao? Hoác quan nói ra nghi hoặc trong lòng. Vốn tưởng rằng là tiên thuộc lợi hại gì đó. Nhưng mà học cả buổi cũng chỉ là hai tay làm ra những tư thế kỳ quái để cho hoác quan nhất thời hơi thất vọng. Ha ha, ngươi nhìn không được huyền diệu là chuyện bình thường, ấm này chính là ấm pháp rất hiếm trong tu hành giới. Người có pháp lực có thể dựa vào ấm này làm rung chuyển núi sông trấn áp yêu mà. Người bây giờ chỉ có tu vi lực cảnh thì tự nhiên không thể phát huy được lực lượng kia. Nhưng dùng để bất động bản thân trấn thủ tâm linh vẫn là rất dễ dàng. Hơn nữa trong phong thủy trận chắc chắc sẽ có trọng dụng. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Vâng. Hóa quan chật hiểu nói. Còn có 10 chữ chân ngôn để phối hợp, Ngươi phải nhớ kỹ. Diêm xuyên trầm giọng nói, Vâng, Nam yêu tam mạng đa phạt chiếc la noan hãng. Diêm xuyên thì thầm, Nam yêu tam mạng đa phạt chiếc la noan hãng. Hóa quan nhắc lại, Đúng vậy, Ngươi có thời gian một đêm, Phải để cho toàn quân học được bộ ấm pháp này. Trên đường đi không nên luyện tập, Phải hết sức giữ bí mật Diêm xuyên trầm giọng nói Vâng Thuộc hạ nhất định sẽ để cho toàn quân học được Hóa quan trịnh trọng nói Vương gia Một âm thanh từ bên ngoài lều truyền vào Chuyện gì? Diêm xuyên trầm giọng nói Có người của tiên môn cầu kiến Hả? Diêm xuyên hơi kinh ngạc đi ra ngoài Bên ngoài lều, đúng là thanh long thuộc hạ của mặt vũ hề đang đứng chờ. Thanh long hơi cường tráng, nhìn qua là một người rất lão luyện. Diêm công tử, thánh nữ bảo ta đưa tới cho ngươi vật này để thực hiện việc đền bù mà lúc trước đáp ứng với ngươi. Thanh long đưa cho diêm xuyên một chiếc bình ngọc biết nói. Sắc mặt của hóa quan cùng tướng sĩ bốn phái đều bất thiện nhìn về thanh long. Nhưng Diêm Xuyên lại bảo trì bình thản, hắn đưa tay tiếp nhận cũng không nhìn mà nói với Thanh Long. Vậy thì đa ta thánh nữ nhà ngươi rồi. Ừ, Thanh Long gật gật đầu rồi rút lui. Vương gia, chúng ta không cần bọn hắn giả bộ. Hoác quan căm hận nói. Diêm Xuyên nhìn Hoác quan rồi hài lòng cười, hắn rất thưởng thức sự cứng cỏi của Hoác quan. Nương oán ở trong lòng ta, ta sẽ không quên. Hơn nữa, thù hận còn chưa báo. Diêm xuyên an ủi nói. Vâng, hoác quan chỉ có thể ngợt ngợt đầu. Diêm xuyên mở bình nhỏ ra thì thấy được một viên đan dược màu xanh biếc. Trùng tinh đan. Hai mắt Diêm xuyên nhớ lại. Vương gia trùng tinh đan là dữ. Lưu Cẩn Hiếu Kỳ nói. Người đạt đến lực cảnh viên mãn chỉ cần uống một viên liền có thể đột phá đến tu vi tinh cảnh. Tụi chỉ là áp dụng ở phàm nhân lực cảnh nhưng vẫn trân quý hơn so với rất nhiều đan dược cao cấp khác. Diêm xuyên trầm giọng nói À, lực cảnh viên mạng, uống vào có thể đột phá đến tinh cảnh. Lưu Cẩn Kinh ngạc nói Hoác quan nhìn vào đan dược thì cũng không giấu được tinh quan hiện lên trong mắt. Thu lại a viên thuốc này không phải là chuyện đùa. Không thể tưởng tượng được mặt vũ hề kia lại có đại khí như vậy, được người coi trọng tức có chỗ cầu. Xem ra kết tiếp chúng ta phải càng thêm cẩn thận rồi. Diêm xuyên trầm giọng nói, vâng, mọi người đều đáp lời. Lễ. Tiên hạt kêu lên một tiếng, nó mang theo mặt vũ hề bay lượn ở trên không trung. Vòng qua mà bay về phía đám mây trắng cánh đó không xa, phía trên mây trắng có một chiếc thuyền nhỏ màu trắng. Tiên hạt rơi vào trên thuyền nhỏ, mặt vũ hề cũng nhảy xuống thuyền. Trên thuyền, thanh long và ba tên thuộc hạ cung kính đứng chờ. Văn nhược tiên sinh, dương chiếc cửu, Đinh ngũ cốt đều ở đây. Phía dưới một cánh rừng. Chúng quân sĩ giáp bạc mang theo Diêm Xuyên đang chậm rãi đi về phía trước. A thằng này thật đúng là biết hưởng thụ. Lúc dẫn đường còn muốn ngồi kiệu để người khiên. Dương chiếc cử rất khó chịu nhìn xuống Diêm Xuyên đang hưởng thụ ở bên dưới. Đúng vậy tự cho mình là giỏi. Đinh ngủ cốt lạnh mặt nhìn xuống. Văn nhược tiên sinh cũng không nói gì mà chỉ nhìn về mặt vũ hề rồi nói. Thánh nữ, lần này ngươi đã nhìn rõ ràng. Đúng vậy, những ngày nay ta bay một vòng lớn thấy được đây là một tòa phong thủy đại trận hình tròn. Hơn nữa, phía trước có một cái cửa vào. Mặt vũ hề gật gật đầu. Vậy thì đi vào từ cửa này à, cửa Tây Nam trước kia tuyệt đối không thể đi vào. Lần trước chúng ta chút nữa không thể đi ra, may mà có Vũ Hề hỗ trợ. Dương Chiến Cửu nói, áp, quân sĩ giáp bạc phía dưới dừng lại sao? Văn Nhược Tiên sinh giật mình nói, chúng ta đi xuống. Mặt Vũ Hề nói, ừ, mọi người đều gật gật đầu. Tiểu hạt nhiệt đi bắt hai con yêu thú làm đồ ăn cho bọn hắn. Mặt vũ hề nói với tiên hạt. Lệ! Tiên hạt liền kêu lên một tiếng rồi vỗ cánh bay đi. Bắt yêu thú cho bọn hắn làm gì? Đinh ngũ cúc khó chịu nói. Sắp tiến vào trận pháp, những người này đều chỉ là đến tìm chết. Đinh ngũ cúc, ngươi còn lo lắng gì nữa? Để cho bọn hắn làm ma no mà thôi. Dương Chí Cử cười nói. Đúng thế, ha ha ha ha. Đinh Ngũ cốt liền thoải mái cười. Mặt Vũ Hề và Văn Nhược Tiên Sinh đều không nói gì nữa. Dương Chí Cử có một phụ thân lợi hại mà Đinh Ngũ Cốc lại hiểu thuật phong thủy. Sau khi đi vào trận còn phải nhờ cậy vào hắn. Phía dưới là một khe núi thật lớn. Diêm xuyên từ trong kiệu đi ra, trước mặt là bức tướng mây mù giống như trời cao chót vót. Nhưng mà trên bức tường sương trắng có một khe hở, bên trong khe hở đen kịch và âm trầm đến cực điểm. Vương gia, trước kia thuộc hạ có điều tra qua bốn phía cũng không thấy khe hở này. Hoác quan câu mày nói, phong thủy trận này bởi vì chính sao liên tiếp nên đã bị phá vỡ một tầm Vì vậy mọi người có thể đi vào. Ngươi không cần phải xen vào những việc này trước tiên an bài các tướng sĩ ăn cơm đi. Diêm xuyên nói. Vâng. Hoác quan liền ướm tiếng. Sao lại dừng lại? Đã ba ngày rồi, dẫn đường như ngươi chỉ có như vậy thôi sao? Một âm thanh khó nghe truyền đến. Chính là đinh ngũ cốt sau khi hạ xuống từ trên không cùng với mọi người liền vẽ mặt chán ghét mà cách mắng. Trong mắt diêm xuyên lón lên sát ý rồi biến mất, hắn chỉ nhìn về mặt vũ hề nói. Mặt cô nương, địa hình xung quanh ngươi đã xem qua chưa? Đã bay một vòng, là một phong thủy trận hình tròn có tám cửa vào. Mặt vũ hề gật gật đầu nói. Hả? Có thể vẽ một cái giản đồ được không? Diêm xuyên ngưng trọng nói Mặc vũ hề liền dùng nhánh cây vẽ lên mặt đất là một cái vòng tròn Xung quanh vòng có 8 nơi là cửa vào Diêm xuyên nhìn chầm chầm vào giảng đồ mà bắt đầu cẩn thận nghiên cứu Lệ Không trung trên cao tiên hạt kêu lên một tiếng Bịch bịch Trên bầu trời rơi xuống hai con rắn lớn Dài khoảng 4 trượng. Trên thân hai còn rắn đều có một cái lỗ lớn, máu chảy ra đầm đìa từ trong lỗ tim rắn thì đã bị tiên hạt ăn. Rắn thống khổ vạn vẹo, không cam lòng chết như vậy. Yêu thú. Lưu cận biến sắc nói. Sắp phải vào trận rồi, đây là thịt cho các ngươi ăn thêm. Mặt vũ hề cười nói. Diêm xuyên khẽ nhíu mày rồi cuối cùng lắc lắc đầu nói Vào trận từ nơi này thì không được Không được Ngươi nói gì? Đinh ngũ cốt lập tức trừng mắt nói Từ nơi này cũng có thể đi vào Nhưng mà dùng tu vi của chúng ta đi vào thì không khác nào chịu chết Diêm xuyên lắc đầu nói Ngươi bây giờ muốn không đi vào Đâu có dễ dàng như vậy. Đinh ngũ cốt khinh thường nói. Đám người mặc vũ hề cũng nhao nhao nhíu mày. Diêm xuyên chỉ lạnh lùng cười nói. Ngươi không phải tự xưng là phong thủy sư sao? Bên ngoài trận này ngươi không nhìn ra được sao? Tám cái cửa này ngươi không nhìn ra được sao? Ngươi! Ta không phải phong thủy sư. Lão tử học tập phong thủy đã 50 năm lại không sánh bằng một tên mao đầu tiểu tử như ngươi sao. Thể chất của ta là thuần âm. Là thể chất phân biệt phong thủy tốt nhất. Ta có thể cảm ứng được thứ mà các ngươi không thể cảm ứng. Ngươi có tư cách gì nói ta. Ngươi là thể chất gì mà dám so cùng với ta. Đinh ngũ cốt nói với giọng căm hận. Hừ, lần trước mặt cô nương vội vàng rời đi là vì có các ngươi A. Không biết lúc ấy các ngươi đi vào từ cửa nào? Diêm xuyên nhìn về mặt vũ hề nói. Cửa này. Mặt vũ hề chỉ vào một cửa ở trên giảng đồ rồi nói. Càng vị. Ta cũng đoán thế. Ở trong đó có phải gặp được mã ma cháy mãnh liệt như mặt trời không? Mã đạp hoàng tuyền, thiên địa hủy diệt. Diêm xuyên thản nhiên nói. Mã ma. Dương chiếu cự biến sắc nói. Lông mày đinh ngũ cút cũng nhớ lại ánh mắt thì ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn chầm chầm vào Diêm xuyên. Dương công tử, dường như những thuộc hạ kia của ngươi đều chết ở dưới vóng ngựa A. Văn nhược tiên sinh hiếu kỳ nói sắc mặt dương chiếc cưỡng ấm trầm gật gật đầu. A Diêm công tử, ngư nhận ra trận này. Ánh mắt mặt vũ hề sáng lên nói. Diêm xuyên nhìn Đinh ngũ cốt rồi dường như cười mà không phải cười nói. Đây là trận pháp cơ bản nhất trong phong thủy trận. Chỉ cần là người liên quan đến phong thủy trận thì đều phải nghe qua. Hờ! Đinh ngũ cốt khẽ hơi một tiếng. Hả? Đây là trận gì? Văn Nhược Tiên sinh hiếu kỳ hỏi. Trận bên ngoài này gọi là bác sát hoàng tuyền. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Bác sát hoàng tuyền. Ta có nghe nói qua. Khảm long khôn thọ trấn sơn hầu. Tốn kê càng mã đoán xà đầu. Cấn hổ ly trưa làm sát Diệu Đi vào đều không tốt. Ánh mắt văn nhược tiên sinh sáng lên nói Hóa ra văn nhược tiên sinh cũng hiểu về phong thủy Diêm xuyên cười nói Ta đâu có hiểu Tu phong thủy nặng về thể chất trọng về ngày sinh Không phải ngày tháng sinh đặc biệt Không phải thể chức đặc biệt thì cho dù là có nhiều sách cổ hơn nữa cũng không thể nào cảm ngộ tu hành được ta cũng chỉ là ngày xưa có xem qua đoạn văn này mà hiện tại được gặp lần đầu mà thôi. Văn nhược tiên sinh cười nói. Bác sát Hoàng tuyền, lại là bác sát hoàng tuyền. sắc mặt đinh ngũ cốt âm trầm nhìn về Diêm Xuyên vẫn tràn ngập oán hận như trước. Nơi đây chan lẽ thật sự không thể đi vào. Dương Chiếc Cửng Cao Mày nói. Văn Nhược Tiên sinh nhìn Dương Chiếc Cửu rồi gật đầu nói. Nếu như dựa theo đinh vị của bác sát Hoàng Tuyền mà đi vào từ cửa này thì thật sự rất hung hiểm. Cửa này là khảm vị có Hoàng Tuyền Long Ma. Lần trước các ngươi gặp được Hoàng Tuyền Mã Ma đã đủ nguy hiểm. Nếu như gặp Hoàng Tuyền Long Ma thì ngươi cảm thấy thế nào? Dương Chiếc Cửu liền nhất thờ im lặng gặp được mã thì đã để cho hắn thiếu chút nữa bị đồ chết, nếu gặp được long thì còn không? Vậy thì phải vòng qua một quãng đường lớn sao? Mặc Vũ hề Ca mày nói: “Vì an toàn thì phải vòng qua đi vào khôn vị. Thọ cuối cùng vẫn là dịu dàng nhất. Hoàng Tuyền thỏ ma chắc là không có bá đạo như vậy. Diêm xuyên khẳng định nói: Bác sát Hoàng Tuyền Tốt Nghe lời ngươi Mặt Vũ Hề rốt cuộc cũng quyết định Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.z Quận 1 chương 17 vào trận Bờ Em ngoài bác sát Hoàng Tuyền trận Sau khi văn nhược tiên sinh chứng mình được đúng thì Đinh Ngũ Cúc cũng không nói thêm gì Diêm xuyên xác định đường đi rồi cũng không để ý đến mọi người nữa mà trợ giúp quân giáp bạc xử lý hai thi thể yêu xà. Hắn tuy rằng không động thủ nhưng mà sự từng trải lại trọng yêu hơn tất cả. Hơi chỉ điểm một chút cũng để cho yêu xa đều được xử lý. Các đó không xa. Mặt vũ hề lấy ra một chiếc quạt giấy rồi nhẹn nhàng quạt mà nhìn về Diêm xuyên. Hai mắt nàng dần dần nheo lại Đồng thời ánh sáng trong mắt càng phát ra rực rỡ Bởi vì mặt vũ hề cảm thấy diêm xuyên mặc dù không có thể chất như đinh ngũ cốt Nhưng mà hiểu biết về đạo phong thủy cũng không hề kém hơn đinh ngũ cốt Văn nhược tiên sinh xem ra ánh mắt của ta không sai à Mặt vũ hề cười nói Ánh mắt của thánh nữ vẫn luôn độc đáo Nhưng mặt hết thảy vẫn phải đợi sau khi lấy được vạn Diệu yên liên rồi lại nói. Văn nhược tiên sinh cười khổ nói. Tốt đối với Diêm Xuyên ta vẫn rất chờ mong đấy. Mặc Vũ Hề gật đầu nói. Tiểu hạt nhiệt mỗi ngày ngươi bắt hai con yêu thú cho bọn hắn. Mặc Vũ Hề nói với tiên hạt ở bên. Lệ, tiên hạt vỗ vỗ cánh đáp ứng, Đinh Ngũ Cúc ở bên oán hận nhìn về Diêm Xuyên ở phía xa. Dương Chiếc Cử thì nhớ mày nhìn về mặt Vũ Hề rồi cũng đồng dạng oán hận nhìn về Diêm Xuyên ở xa xa. Thịt yêu thú Diêm Xuyên cũng không có dấu Diêm lấy đi. Chúng tướng sĩ đều có một miếng thịt yêu thú để ăn. Nhưng số lượng dù sao cũng có hạn chỉ có 200 tướng sĩ đứng đầu được ăn. Ăn thịt yêu thú tự nhiên để cho tu vi của tướng sĩ cấp thấp đột nhiên tăng mạnh. Đã có máu yêu xài lại có thể hấp dẫn đại lượng giả thú như trước. Bởi vậy chúng tướng sĩ vẫn được duy trì ăn thịt như trước. Lại đi qua 10 ngày. A Hoác quan hét lớn một tiếng trường thương trong tay ầm ầm va và đập vào trên một tảng đá lớn. Ẩm! Tảng đá lớn ầm ầm nổ tung. Vương gia thuộc hạ đã đạt đến lực cảnh tầm 8 rồi. Hóa quan kiếp động nói, Ừ, Diêm Xuyên thoải mãn gật đầu. Trong 10 ngày này đều lần lượt có người đột phá. 3.000 tướng sĩ lực cảnh tầm 5 đã có hơn trăm người. Hơn nữa vẫn còn gia tăng mỗi ngày. Trên đỉnh một ngọn núi cách đó không xa. Dương chiếc cựu đứng chắp tay. Nhìn xuống quân giáp bạc phía dưới, đinh ngũ cốt thì đứng một bên. Lực cảnh tầng 8. Hừ, một đám rán đất. Dương chiếc cử khinh thường nói. Lực cảnh. Tu vi này đúng là dương chiếc cử không để vào mắt. Vốn là như vậy, một đám phế vật mà thôi. Đinh ngũ cốt oán hận nói. Đinh ngũ cốt. Dương chiếc cử bỗng nhiên trịnh trọng nói Hả? Dương chiếc cử nhìn về quân doanh ở phía xa xa rồi trầm giọng nói Đinh ngũ cốt thứ ở trong phong thủy trận ngươi phải lấy tới tay cho ta Dương công tử yên tâm Phạm Diệu Yên Liên khẳng định là của chúng ta Ai cũng không thể đoạt của chúng ta Chính là Mão Nhật Đạo quân tự mình dặn dò Đinh ngũ cốt lập tức nói Không, ngươi không hiểu ý ta Dương chiếp cử lắc đầu Hả, ý ta là để cho ta đạt được chỉ là ta Mà không phải là vũ hề thánh nữ Dương Chiếp cử trầm giọng nói Ách, mặt vũ hề nghĩ phải lấy được vạn diệu yên liên là vì trả cho phụ thân ta một cái nhân tình Không thể để cho nàng trả ta muốn nàng thiếu, mãi mãi thiếu Dương chí cử hiện ra một nụ cười lạnh nói Nhân tình Đinh ngủ cốt hơi kinh ngạc Ngươi không cần biết nhiều như vậy Bây giờ đang ở ngoài trận cứ để cho tiểu tử diêm xuyên kia đắc chiếm một chút Đợi đến khi vào bên trong thì nhất định phải là loại người có thể chất phong thủy như ngươi mới có thể đi Cho nên sau khi đi vào ngươi phải toàn lực trợ giúp ta lấy được vạn Diệu yên liên. Chuyện này nếu hoàn thành thì ta sẽ để cho phụ thân cho phép ngươi nhập thức. Dương chiếc cử cam kết nói. Ánh mắt đinh ngủ cốt sáng lên rồi lập tức nói. Vâng tạ ơn Dương công tử. Ta nhất định sẽ giúp hết toàn lực. Lại đi qua một tháng. Trùng trùng điệp điệp đại quân rốt cuộc cũng đã tới khôn vị của phong thủy đại trận cũng là phía tây nam của phong thủy đại trận. Trong mây trên thuyền nhỏ. Lãng phí thời gian dài như vậy, Phạm Nhân chính là phế vật. Dương Chiếc Cửu trách mắng đại quân của Diêm Xuyên ở dưới. Phong thủy trận không phải càng sớm đi vào càng tốt đâu. Văn Nhược Tiên Sinh lắc đầu cười nói. Tốt rồi, cuối cùng cũng đã tới, chuẩn bị đi vào thôi. Dương Chiến cựu nói, Ồ, bên kia cũng có quân đội. Mặt Vũ Hề hơi kinh ngạc. Mọi người đều nhìn lại. Quả nhiên ở nơi các đại quân của Diêm Xuyên không xa cũng có 2.000 quân khăn xanh lá. Mỗi một quân sĩ đều buộc lên một chiếc khăn màu xanh lá ở trên trán Diêm Xuyên, hóa quang. Lưu cẩn đang dằn co với tướng lãnh của đối phương. Phía dưới, bên trái diêm xuyên như cũ vẫn là biển mây khổng lồ kia, và cũng có một khe hở màu đen rộng 50 trượng. Ở ngay phía trước diêm xuyên là bảy tên tướng lãnh. Cầm đầu là một người vô cùng khôi ngô. Trên mặt phía bên trái có một cái vết sẹo dài ba tóc giống như con rết. Vô cùng dữ tận. Vương gia, đây là triệu công ngộ của triệu gia. Thập lục thúc của triệu thiên đức. Lưu cẩn nhỏ giọng nói. Triệu công ngộ trường mắt nhìn Diêm Xuyên trong mắt hắn lộ ra vẻ âm u lạnh lẽo. Bởi vì trước đây không lâu chính là hắn sai khiến triệu thiên đức cấu kết với cung phụng đại trịnh quốc ám sát Diêm Xuyên. Triệu thiên đức đã chết thì Diêm Xuyên nhất định là hôn thủ. Triệu công ngộ, nhìn thấy bổn vương vì sao không hành lễ. Diêm xuyên thản nhiên nói, hành lễ với ngươi. Chỉ bằng vào mau đầu tiểu tử nhà ngươi cũng muốn ta hành lễ. Hờ, sắc mặt triệu công ngộ lạnh léo nói. Khen két, quân giáp bạc lập tức kéo cung tiễn. khinh thường vương gia chính là tội chết. Giờ phút này quân giáp bạc vô cùng tinh phục diêm xuyên. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng thì bất cứ lúc nào cũng vì hắn mà xông pha khói lửa. Khen két. Quân khăn xanh lá ở phía sau lưng triệu công ngộ cũng rất nhanh kéo căng dây cung. Đều là quân đội tinh nhụy thì ai cũng không hề nhát gan trong nhất thời là tình trạng dương cung bạc kiếm. Làm gì? Muốn chơi đùa với ta sao? Trong mắt Triệu Công Ngộ hiện lên một cổ hung ác tàn bạo. Hiển nhiên Triệu Công Ngộ cũng là mảnh tướng nổi lên từ trong chém Z. Đối mặt với ngàn mũi tên mà thần sắc vẫn không biến đổi. Phong thủy trận dị biến Triệu Gia ngươi cũng muốn kiếm một chén canh. Triệu Gia khẳng định còn có người đi vào từ cửa khác à? Diêm Xuyên thản nhiên nói. Đúng như vậy thì thế nào? Triệu công ngộ trường mắt nói. Mời! Diêm xuyên mỉm cười. Hả? Triệu công ngộ hơi kinh ngạc. Hai quân vô cùng trùng hợp mà gặp nhau ở chỗ này. Hắn còn cho rằng phải có một cuộc chém dết lớn, nhưng lại không thể tưởng tượng được trong nháy mắt Diêm xuyên liền chịu thua.